Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ván về Sài Gòn để vào kho Chờ dịp thuận tiện Sẽ nhờ các nhà khoa học sưu tầm Minh định lai Địch tấm ván gỗ kia Thế nhưng nhà sưu tầm đồ cổ Đã vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy được lời giải đáp Bởi vì cái chết đột ngột đầy bí ẩn Đã ngăn cản ông làm việc đó Sáng sớm, bác tài xế đã cho dừng xe trong sân biệt thự và gọi cửa. Bác ta rất ngạc nhiên vì đã gọi cửa ba bốn lần nhưng không thấy động tĩnh gì. Vì bình thường thì có chị giúp việc hoặc thỉnh thoảng đích thân chủ nhà sẽ ra mở cửa ngay. Bác tài gọi điện thoại cầm tay và cả máy trong phòng làm việc của chủ nhà cũng không thấy ai bắt máy cả. Đêm qua... Ông Hưng đã gọi điện thoại báo cho bác lái xe hẹn sáng sớm nay Đến đón ông đi Bình Dương Bác tài xế vốn biết tính ông chủ mình rất đúng giờ giấc Cho nên không có thể nào giờ này mà chưa thức dậy Trừ phi ông bị bệnh Nhưng mà nếu thế thì cũng còn cô giúp việc nữa chứ Thế mà giờ đây, trong ngoài vẫn im lặng như tờ Linh tính có điều bất thường Nên bác Tài lái xe đến cơ quan công an địa phương Trình báo ngay sự việc Khi bác Tài cùng các anh công an vào được bên trong bằng cửa sổ Sau khi đã cắt lớp kính để mở chốt khóa Họ nghe rõ âm thanh còn phát ra từ cái tivi trong phòng làm việc Lúc đến nơi Họ thấy ông Hưng đang ngồi ghế tựa đối diện cái tivi Và xoay lưng ra phía cửa Chủ nhà ngồi lọt thỏm vào chiếc ghế Hai tay buông thẳng Đầu thì ngẹo sang một bên Mắt trợn trừng ra Miệng há hốc Như đang ở trong tình trạng kinh hãi Người đàn ông mới qua tuổi 40 Lại rất phong độ như thời niên thiếu Đã chết đứng trong tư thế đó Và trên người thì không hề có chút thương tích nào cả Khi kiểm tra mọi đồ vật Tủ đựng tiền Và thậm chí các món đồ cổ đắt giá Đều không phát hiện dấu vết nào chứng tỏ là có người lạ hay trộm cướp đột nhập vào đây Tuy nhiên người đầu tiên bị đặt vào diện nghi vấn là sự vắng mặt của người giúp việc Liệu rằng cô ta có phải người liên quan đến cái chết của ông Hưng hay không? Các nhân viên điều tra đã nhanh chóng xác minh trường hợp vắng mặt của cô giúp việc hoàn toàn mang tính chất ngoại phạm Theo lời khai của cô cùng các nhân chứng thì chiều hôm qua cô nhận được tin mẹ già ở quê bất ngờ ốm nặng nên xin phép ông chủ cho nghỉ vài hôm về thăm mẹ. Ông Hưng cũng định hôm sau đi xa vài ngày nên đã đồng ý và biếu cô một ít tiền để lo thuốc men cho mẹ. Xế chiều, cô lên xe khách và quá nửa đêm mới về đến quê nhà ngoài miền Trung. Bước đầu giám định pháp y cho kết luận. Nhà sưu tầm đồ cổ đã chết vì một cơn sốc tim dữ dội. Trong thời gian dự đoán cùng thời điểm cô giúp việc đang còn ngồi trên xe cách Sài Gòn mấy trăm cây số và điều này đã được tài xế cũng như hành khách cùng chuyến đi xác nhận. Thế là không còn nghi vấn nào khác nhà chức trách đành tặng xếp hồ sơ điều tra với kết luận ông Hưng chết vì bị nhồi máu cơ tim. Đó là một trường hợp đột tử Về mặt bệnh học Như lẽ tự nhiên Nếu xét về phương diện pháp lý Rồi theo di chúc của ông Hưng Giao cho luật sư riêng Lưu giữ để công bố thực hiện Chẳng may Nhà sưu tầm đồ cổ bất ngờ qua đời Vì nguyên nhân rủi ro nào đó Thì người thừa kế sẽ là Tuân Cháu ruột gọi ông bằng bác Người đàn ông giàu có Nhưng lại thích sống đạm bạc này đã quyết định không lấy vợ sinh con khi mối tình thời trai trẻ chẳng tròn được mộng ước. Tuấn trở thành kẻ mồ côi sau một tai nạn giao thông ở Mỹ. Cha mẹ và người em gái chết thảm khi chiếc ô tô đang phóng nhanh trên đường cao tốc thì thình lình bị nổ bánh trước. Do cha của anh không kiểm soát được tay lái nên chiếc xe đã húc văng rào cản bảo vệ bên đường và bay luôn xuống vực sâu. Tai nạn th nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net